Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ít nhiều, sức khỏe có phần tốt lên Tôi về Lương Sơn Hòa Bình ở với chồng con Ngày lại này giọng nói bị ẩn ấy vẫn văng vặn biên tài Tôi muốn xua đi, quên đi nhưng không thể được Chẳng những vậy, vào lúc đêm khuya vắng, mọi người đã ngủ say Tôi lại nghe thấy giọng hát thánh thoát như vang vọng từ xa xăm Khi lại rõ bồn một ngày bên tài Với chất giọng dù dương lạc điệu, theo lời cổ hát về những cõi bồng lai tiên cảnh nơi thiên được, chứ không phải ở mặt đất trần gian này. Càng nghe càng bị cuốn hút, đến mức tưởng chừng như cõi đời thường không giọng hát nào hay hơn thế. Cứ mỗi lần giọng ấy văng văng văng lên, là tôi như lạc vào cõi thần tiên dịu kỳ. Tiếng nói giọng hát ấy lặp đi lặp lại. Nhiều ngày liền, bà bám giết không rời. Khiến tôi tử thích thú chuyển sang sợ hãi, Đến nỗi bị chứng đau đầu mất ngủ hành hạ triệt miệng. Sáng mây bầu trời trong suốt, gió thổi nhẹ, Không gian mát lạnh trải giống mênh mông. Tôi vừa ngửa mặt lên trời, Thì bất ngờ nhìn thấy một màn hình khổng lồ, Được tạo thành từ những màn hình nhỏ nối tiếp nhau. Mỗi màn hình nhỏ đang trình chiếu một cảnh sắc dịu kỳ, Cảnh trái đất thời hồng hoang, Cảnh sinh hoạt của con người thời cổ, Cảnh lao động náo nhiệt. Các cảnh sắc lại biến chuyển không ngược. Tôi say xưa ngắm nhìn từng cảnh vật, Miệng làm nhảm miêu tả khung cảnh kỳ diệu đang nhìn thấy. Ngày nào cũng vậy. Cứ ngửa mặt nhìn lên trời là tôi lại thấy các màn hình Trình chiếu các cảnh vật nối tiếp nhau. Và miệng tôi tự thuyết minh cho mình về từng cảnh vật. Tôi nói một mình, nói hoài đến nỗi không ăn uống gì. Khi mỏi miệng mà thấm mệt, thì nằm lăn ra ngủ. Thức dậy lại tiếp tục nhìn trời, tiếp tục làm nhảm nói. Thói quen mới này của tôi khiến chồng con sợ hãi. Các anh chị em, những người thân khác mệt mỏi, chán nạn. Sự việc kéo dài đến ngày thứ 10, thì tôi dần tỉnh, có thể ăn được chút phở. Mấy hôm sau, tôi bắt đầu uống nước trắng và ăn được chút đậu phụ. Hôm nào không ăn đậu phụ, Thì tôi được phép ăn một quả nhỏ Nói là được phép Bởi vì tôi có muốn ăn uống gì thêm cũng không được Cứ như có một lệnh cấm vô hình nào đó Mà tôi phải tuyệt đối tuần thủ Ăn uống ít ỏi Thế nhưng cơ thể tôi không bị suy kiệt Chỉ thấy hơi mệt Đầu óc miên man như bị mộng du Người gậy đi chút ít Vài hôm sau sức khỏe của tôi ngày càng hồi phục Tinh thần cũng ổn định hơn Chồng con và mọi người trong gia đình đều vấn khởi, còn tôi hàng ngày ngửa mặt lên trời vẫn nhìn thấy những hình ảnh hư ảo nối tiếp nhau. Hình ảnh tôi nhìn rõ nhất là mẫu y nghi, lộng lẫy và hiện tượng. Người nhìn tôi với ánh mắt vừa bao dung vừa nghiêm khắc, căn dặn tôi phải cố gắng lên. Mỗi ngày người dạy tôi học, ăn học, nói và truyền năng lượng cho tôi. Mẫu còn cho tôi biết, người vốn là nàng tiên ngựa trên tầng thứ 10. Gió xinh đẹp tuyệt trần nên ngọc hoàng thượng đế rất cường chiều Cuộc sống của người là những ngày tháng an nhiên Dòng chơi giữa ngàn hoa khóe sắt Tung tăng vui đùa cùng chim muôn muôn thú Rồi một hôm Người đang vui chơi ở tầng mấy thứ 9 thì Tình cờ gặp Phật bà quan âm Bồ Tát Mừng quá Người dừng lại trò chuyện Do quá ngưỡng mộ sự đức độ của Phật bà Người xin Phật bà nhận làm người tâm giao Phật bà ưng thuận xếp người làm đệ tử thứ hai, cùng Phật bà cấu nhân độ thế, trợ giúp cõi nhân dạng. Vì chưa hạn trần bao giờ nên mẫu băn khoan không biết dùng cách nào tốt nhất để giúp đỡ cõi trần dạng. Sau khi suy nghĩ, người đã úp lòng bàn tay phải xuống, tách một tế bào ở giữa lòng bàn tay rồi cho rơi đến trần dạng. Như một cơ diện, mẫu chọn và thử thách tôi ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Ngày ấy, mẹ tôi mang thai đôi. Tôi nằm ở bên ngoài còn em ở phía trong. Khi mẹ vượt cảng, do bác sĩ chủ quan hơn nữa công nghệ siêu âm lúc bấy giờ chưa phổ biến. Nên không biết vẫn còn em tôi, chỉ đỡ tôi ra. Mẹ tôi thấy có gì không ổn, bà nói với bác sĩ. Vẫn còn một đứa con nữa bác sĩ ơi. Làm gì còn đứa nào nữa, chị nói năng lung tung. Bác sĩ gạt gọc trả lời. Bác sĩ khám lại xem nó đang đạp trên này. Quả thật, khi bác sĩ khám lại thì thấy một đứa bé đang động đẩy ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net